Đời cô như nước xuôi dòng như nước xuôi dòng biết chảy về đâu Đời cô biết chảy về đâu Suối ngàn miền xa hay bến bờ ngàn xa Đời cô như cánh chim bằng như cánh chim bằng kiếm neo diều đời cô cánh bằng vượt mây đã mỏi đường bay đi đến ngai nào ai nguong van nac Đời cô như lái đưa thuyền như lái đưa thuyền gió thổi buồm đêm đời cô gió thổi buồm đêm cánh buồm nhạc Đời cô như suối trên ngàn như suối trên ngàn suối dài dịu dàng đời cô mãi lặng lờ chú ngồi ngóng vấn nắng hán phúc hãy đưa con di con di bến ngài để ông có nghỉ hãy đưa con di con di bến ngài ngóng vấn nắng hán phúc hãy đưa con di con di